các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình được mình tốt thì đành chứng minh người khác xấu. Hơn thế nữa, các bà nghĩ rằng sự tốt lành của mình bấy lâu nay bên chồng, chắc thằng chồng không để ý tới, cho nên bây giờ có dịp thì phải nhắc cho nó nhớ. Thế là những ngày vui lại đến chan hòa trong cư xá vì mọi người đã có chuyện để bàn tán. Ngày rộng tháng dài, việc nhà chẳng có bao nhiêu ngoại trừ nấu hai bữa ăn. Cho nên bà nào cũng thấy dư thì dở Mà không biết dùng vào việc gì Trong hoàn cảnh như vậy Thì tán dốc là một nhu cầu lớn của cuộc sống Nhưng muốn tán dốc cho hay Thì cần phải có đề tài Mà đề tài hấp dẫn Thì từ xưa đến nay Có lẽ chẳng có đề tài nào lôi cuốn Cho bằng chuyện ngoại tình của hàng xóm Từ hôm đó Các bà gặp nhau ở hành lang Trong thang máy Trong phòng giặt Dưới bạc kinh sáng tứ sắc, tiệm bánh cuốn hoặc thậm chí ngày cuối tuần đi nhà thờ hay lễ chùa cũng đều trúng đầu vào nhau sầm xì to nhỏ. Câu chuyện tam sao thất bản có ít sít ra nhiều và từ một biến thành 10. Có bà tự động thêm mắm thêm muối, phịa ra rất nhiều chi tiết ly kỳ về cuộc tình vụng trộm của thú cốt để làm cho câu chuyện đậm đà và sống động hơn. Chẳng hạn như Thằng nào con Thúy chả rủ thằng kép BC này, chúng nó ôm nhau trong rạp hát chính mắt tôi thấy mà. Hoặc có bà xác quyết hơn, hôm nọ tôi cũng thấy hai đứa đưa nhau vào khách sạn ở phố Tàu đó. Nhược điểm chung của các bà là vốn ưa thích tin đồn, ít khi chịu dùng lý trí để đặt lại câu hỏi là tin đồn đó có đáng tin hay không. Thí dụ như hai câu phát biểu vừa rồi, có một điều rất vô lý là Hoàng và Thúy ở chung một nhà mà chồng Thúy thì đi vắng từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Nếu họ muốn vụng trộm với nhau thì việc gì phải đem nhau vào giáp hạt hoặc mượn khách sạn cho tốn tiền mà còn nguy hiểm nữa. Nhưng ở đời vẫn vậy, người hay thêu dệt cứ việc thêu dệt, bởi dù thêu dệt vô lý đến đâu thì cũng vẫn có người nghe. Có bà đi ngoài miệng loan truyền bản tin lôi cuốn đó, nhưng trong lòng dường như vẫn còn ngờ vực hoặc là bộ không tin, cho nên nhất định đòi gặp riêng đứa con gái của hắn để bắt nó tả lại thật rõ ràng cảnh tượng nó đã chứng kiến trong nhà Thúy. Quynh hỏi đi hỏi lại con bé. "Cháu năm thấy cô Thúy nằm lên trên người chú hoàng phải không?" Con bé gật đầu. "Mơ, nghe ở trong phòng khách của à. Mà cô Thúy không mặc quần." Chỉ nội chi tiết không mặc quần đó đã đủ hấp dẫn lắm rồi, nhưng Quỳnh vẫn hỏi thêm. Thế cô Thúy có mặc áo không? Con nhỏ gật đầu. Thứ có, à, áo trắng. Đại khái chỉ có bấy nhiêu câu, nhưng bà nào gặp nó cũng hỏi, khiến nó mất cả ngày trả lời phỏng vấn và vì vậy nó tự cảm thấy mình đóng một vị thế rất quan trọng trong vụ này. Kể từ hôm ấy, không phải chỉ riêng hạt mà tất cả mọi bà trong building, hễ có dịp đều nhìn A Lầu bằng cặp mắt soi mói tìm hiểu. Khổ nỗi A Lầu vốn người bụ bẫm, hình như hồi nhỏ có được bế đi khi trẻ em đẹp vào dịp Tết nhi đồng. Lúc nào cũng tươi vui yêu đời, cho nên chẳng ai hiểu anh ta nghĩ gì trong bụng. A Lầu chào đời từ chợ lớn trong một gia đình buôn bán. Lớn lên anh học trường Việt rồi vào cảnh sát Nghe nói làm tài xế ở nhà đô thành cho nên tiếng Việt khá xành xỏi. Lúc mất miền Nam anh đã trên 25 và vẫn còn độc thân. Hơn 3 năm sau, khi nhà nước đẩy người Hoa vượt biên bán chính thức, A Lầu ghi tên đóng tiền ngay và trong khi chờ đợi ngày khởi hành, A Lầu gặp Thúy ở chợ An Đông. Lúc đó cũng đang đôn đáo tính chuyện đi chuôi, hai người nhập vào với nhau trong cuộc tình chớp nhoáng vì đôi bên cùng có lợi. Alô ôm được cô vợ trẻ đẹp, còn Thúy thì ra khơi miễn phí và an toàn. Thời gian chung sống với nhau mấy tháng ở trại tị nạn chính là thời gian để tìm hiểu và Thúy cảm thấy rất hạnh phúc bởi khám phá ra Alô có nhiều đức tính đáng yêu. Mà chẳng phải Diên Thúy, dường như bất cứ ai giao tiếp với Alô cũng đều thấy gã là người chân tình. Bản chất Alô vốn tốt tính, Hàng xóm nhờ và việc gì cũng lao vào ngay và chẳng bao giờ kể công, cho nên mọi người chung quanh đều quý mến. Mấy hôm nay, thấy ai cũng nhìn mình, gắt lại càng khoái chí, thân mật chào hỏi từng người, các bà nhìn A Lầu tươi tươi hân hoan như vậy thì mùi lòng lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net